Vì thế ta quân Tập 215 Thực lực thánh tôn không phải là thứ trước mắt bản thân có thể đối kháng, cho dù một kích cuối cùng, gần như đèn càng dầu kia của chiến tiêu tiêu cũng khiến mình phải thụ thường. Nếu không phải sớm có tính toán bố trí vô số cạm bậy, lại có ngũ hành thận thông ngăn chặn thì khó có thể nói bản thân hôm nay gặp phải kết cục gì. tương tượng sau khi mọi việc kết thúc thì cảnh sát mới đến. Hiện tại, Viện binh của hiển phủ cũng như thế Xa xa xuất hiện nhiều bóng người Huyện phủ cao thủ trước cuộc Cũng tới đám người miêu Kênh Vân vừa tới Chỉ thấy nơi này vô cùng bừa bãi Chẳng những mặt đất bị sới tung lên Thậm chí hai bên sơn lĩnh Cũng bị sập hơn phân nữa Trên bầu trời thì không thành lúc này Mây đen đang giận tán đi Còn trên mặt đất thì để lại Vô số những vệt cháy đen Trong khoảng thời gian này Cũng không có mưa Trước cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một trận chiến này, trình độ thảm liệt, nhìn qua hiện trường đã không phải bàn cãi, chưa vị ở đây thánh tôn cường giả chứng kiến cảnh tượng trước mắt đều vô cùng kinh tâm, căn bản không cần tận mắt chứng kiến. Thấy qua hiện trường, trong đầu mọi người đều đã phát họa ra cuộc đại chiến giữa hai vị thánh tôn cường giả, chiến gia gia chủ. Chiến phủ vân hai mắt nhìn chầm chầm vào mọi thứ giống như kẻ mất hồ vậy. Mọi người nhanh chóng tán ra tìm kiếm. Xem có thấy tung tích của mặt quân dạ không? Miêu Kinh Vân hạ lệnh, bọn hắn một đường truy tung, một đường tìm kiếm, cuối cùng đã đến nơi này. Nếu nói về cước trình thì cả đám người đã sớm tới rồi, nhưng nơi này tự xa nhìn lại, không có bất kỳ di động nào. Thậm chí không có bất kỳ một âm thanh nào, cho nên mọi người cũng không có để ý đến. Đợi đến lúc có một tiếng nổ lớn vang lên thì trận chiến nơi này đã hoàn toàn kết thúc tám người tàu quốc phong lập tức xuyên rừng mà đi. Một lúc sau, trong rừng truyền ra một âm thanh vô cùng phấn chấn Tìm được rồi, tìm được rồi. Sau đó một vị thánh tôn ôm một vật gì đó chạy ra, cười khổ nói Tiểu tử này không ngờ là còn ngủ. Mọi người lập tức vây quanh, chỉ thấy trên giường, kẻ có được không lên thể chất được mình danh là thiên tài trong thiên tài đang nhắm mắt ngủ say. Thật sự là số tốt à! Miêu Kinh Vân vẽ mặt phức tạp ca tháng một tiếng trời nổi. Vô số cường giả vị hắn mà phải buông 3.000 dặm. Liều bạn chém giết, thế nhưng hắn lại có thể an ổn nằm ngủ. Quá tật, người với người không giống nhau. Phụ chủ, tiểu tư này không phải đang ngủ, mà bị người khác điểm huyệt ngủ. Một người khác nổi. Cần ngươi phải nói sao, ta đại chẳng lẽ không nhìn ra. Miêu Kinh Vân lát đầu, lại nhìn đóng hỗn loạn trước mắt trời nổi. Nhanh, về thôi. Hai kẻ đến nhau ở đây giờ chắc cũng đi rồi. Chuyện này có thể nói là chấn động cả huyện phủ, nhưng không biết vì lý do gì mà lại bị ném sướng. Sau đây cũng không có ai trong huyện phủ nhắc đến nữa, tự hụ trong huyện phủ chưa từng phát sinh ra đại sự kinh thiên động địa gì đó. Chỉ là chỗ ở của quân mạc tà, lại càng tăng cường cảnh giới. Bề ngoài thì chuyện này xem như đã kết thúc, nhưng các đại gia tộc có thể cảm nhận được một cơn sóng ngậm đang bắt đầu khởi động, không biết khi nào bạo tạp nên các đại gia tộc đều ngoài lỏng trong chặt, tùy cơ ứng biến. Ngược lại, chiến gia bề ngoài vẫn không có gì gì thường, vẫn là duy trì bộ dáng dương cung bạc kiếm. Nhưng nội bộ giống như là nghiêng trời đệ tức vậy. Chiến Vũ Vân sau khi về đến gia tộc, chuyện thứ nhất hắn làm chính là đi ý kiến lão tổ, chiến luân hội đem toàn bộ sự tình ngày hôm nay bẩm báo một phen, tình hình của chiến tiêu tiêu thì Chiến Vũ Vân thật sự không hề biết rõ, mà sau khi gặp Chiến Luân Hồi, Chiến Luân Hồi cũng không để cập đến. Nhưng đến buổi chiều ngày hôm sau, vẫn chưa có tin tức của Chiến Tiêu tiêu. Chiến Vân Vũ quả thực có chút nóng nảy. Chiến Tiêu tiêu là cao thủ chiến gia, là một tồn tại vô cùng quan trọng, mà đã đến cấp bậc thánh Tồn thì vô luận là tổn thương nghiêm trọng đến đầu, cũng không có khả năng qua một thời gian dài như vậy, nhưng vẫn chưa trở về. Dù thân thể bị hủy, Thánh Anh cũng phải sớm quay lại rồi chứ, chẳng lẽ là bị hình thượng câu diệt à? Chiến Luân Hồi lập tức gọi Chiến Vũ Vân đến hỏi, cẩn thận một lần nữa, người có thấy dấu vết của liệt hỏa thiêu hủy tại nơi chiến đấu không? Nghe Chiến Vũ Vân tinh tế thuật lại, khi nghe đến đoạn có hiện tượng bị lửa thiêu hủy, thì sắc mặt Chiến Luân Hồi lập tức thay đổi. Một dự cảm bất an cực độ dâng lên trong lòng. Cao thủ quyết chiến lại có thể xuất hiện dấu vết của hỏa tiêu, như vậy thì... Vâng, đúng thế. Chỗ chiến trường quả thực có thể thấy rất rõ dấu vết thiêu hủy. Chiến vụ Vân tuy không biết tại sao Lão Tổ Tông lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời cẩn thận, chiến luân Hội hỏi rất nhiều. Hắn vừa định hỏi lại, thì bỗng thấy sắc mặt của chiến luân Hội trở nên vô cùng khó coi, thì trong lòng của dân lên một trận bất an Đành đem những gì định nói nuốt trở vào bụng. Tạm thời không có việc gì, ngươi lui xuống đi. Chiến Luân hội thở dài, thân hình trở nên vô lực tựa vào ghế, thân sắc trở nên mệt mỏi vô cùng, phốc phốc tay. "Vâng, đệ tử xin cáo lui." Chiến Vũ Vân cẩn thận nhìn sắc mặt Chiến Luân hội, hiện tại hắn trăm nỗi khó hiểu không thể, giải đáp được. Bỗng, chậm đã, Chiến Luân hội nhắm hai mắt lại, Thường tiện thông tri cho nhất Tiếu cùng chiến đồ biết, ta muốn bế quan, lệnh cho bọn họ đến nơi này hộ pháp, trong thời gian này, bất kể kẻ nào cũng không được vọng động, thời gian kế tiếp, bất luận đã sự gì phát sinh thì cũng không được nhúng tay vào, chờ sau khi ta xuất quan, rồi bơ tỉnh. Nhưng không biết lão tổ tông bế quan lần này ước chừng cần bao nhiêu thời gian. Chiến phủ Vân dò hỏi, chậm nhất 3 tháng sớm nhất là một tháng. Chiến Luân hội nhắm mắt lại nói, nhưng không biết sao Chiến Vũ Vân cảm thấy, khẩu khí của Chiến Luân hội hôm nay ngập tràn điều hiu, giống như là đã có chuyện gì bất hảo đã xảy ra vậy. Những ngày sau đại thật sự rất nhanh, trong nhảy mắt 3 ngày đã trôi qua, hôm nay là đại thọ 500 tuổi của huyện phủ, phủ chủ Miêu Kinh Vân. Miêu gia cao thấp đều lộ ra một không khí đầy vui mừng, khuôn mặt ta trong mấy ngày này Có thể nói vô cùng nhàng trội, lúc này không có việc gì thì làm cho bộ gián luyện công. Đương nhiên tiếng bộ của hắn luôn khiến cho mấy người thánh hoạn phải sợ hãi thằng. Miêu Tiểu miêu ngẫu nhiên cũng đến tâm sự một chút, cũng có một số lão già không có việc gì đến đi vài vòng. Tiền thể giới thiệu một chút về tôn nữ cùng các gái của mấy lão chẳng hạn. Tổng thể mà nói chỉ có bốn chữ sống yên biển lặng. Ngày mai là đại thọ 500 tuổi của miêu Kinh Vân. Sau đó một ngày chính là thời điểm tiến vào linh dược viện hành trình đính huyển phủ của mình trước của cũng kết thúc rồi. Có lẽ sau ngày hôm sau mình sẽ rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không quay lại mảnh thổ địa này nữa. Tuy rằng mình ở trong này trong một thời gian ngắn, nhưng cũng giúp huyển phủ không ít việc phá hoại mưu độ mấy ngàn năm của chiến gia, khiến hai vị thánh tôn chiến gia hoàn toàn hôi phi yên diệt, chiến gia vị thế. Mà thế lực cũng giảm đi khiến cho huyện phủ tránh được nguy cơ phân tách, như vậy cũng đủ bụ đắp chuyện mình lừa gạt. Nghĩ đến đây quân bạc tà trước cuộc thở dài một hơi, loại cảm giác thẹn với lương tâm này, thật đúng là khó chịu. Trong mấy ngày này, miêu tiểu miêu, càng trở nên ôm nhu, khiến cho quân đại thiếu già, giống như là đứng ngồi trên đóng lửa. Đồ ngốc, quên đang suy nghĩ gì đó. Quân bạc tà có chút thất thận miêu Tiểu miêu ôm nhu hỏi, trong thời gian này, miêu Tiểu miêu tận lực bày ra vặn chủng du tình của bản thân, đối với quân mặt bà hết sức ôm nhu, vô cùng thân mực gọi hắn bằng hai tiếng độ ngốc, thay cho danh tự đại thiếu, tất cả mọi chuyện cũng đều vì một lời của bản thân nghệ trước. Nội tâm quân già, thống khổ như vậy, ta phải dùng du tình của mình cứu hắn thoát khỏi bể khổ. Không có gì. Quân! Quân! Có thể nói cho ta biết nàng ấy như thế nào không? Để hắn giấu trong lòng không bằng khiến hắn nói cha, thì có thể sẽ nhẹ nhàng hơn, nếu để lâu thì có thể sẽ hình thành tâm bệnh. Nạn. Khuôn mặt ta kinh ngạc nhìn Miêu Tiểu Miêu nói, nàng nào? Chính là người trong lòng của huynh đó. Miêu Tiểu Miêu dịu dàng nói, người mà huynh nhớ mãi không quên đó. Nàng à. Khuôn mặt ta hít một hơi thật sâu, Hắn không trỏ miêu Tiểu miêu trước cuộc là nghĩ như thế nào, chỉ nghe một câu nói này, trong lòng đột nhiên hiện lên dung mạo của Mai Tuyết Yên, còn có bóng hình xinh đẹp thước tha của Quảng Thanh hận cùng đọc cô Tiểu Nghệ. Đã lâu không gặp được các nạn rồi, quân đại thiếu thật sự có chút nhớ nhạ. Hai bên cũng không thể có sự tình. Thôi liền nói cha làm cho nạn hết hy vọng, làm cho nạn sớm từ bỏ một chút tâm tư, có khi nói công chừng cũng là chuyện tốt. Làm cho nàng khổ sở nhất thời, còn hơn cả đời sống khổ sở. Nàng chất đẹp, chất đẹp, chất đẹp. Khuôn mặt ta thở dài nhẹ nhẫm. Ánh mắt nhìn về phía chân trời mà đát. Trần dần lộ ra khẩu khí ôm dù, giống như, giống như nằm mơ nổi. Tóc của nàng rất dài, rất phiêu giật. Một đôi mắt to, lông mây nhìn chất đẹp. Ta thường thường cười nói, lông mây của nàng giống như ánh trăng trầm, từ bầu trời trải xuống. Bớt quả, tuyệt không du nhược, mà nàng mang theo một chút mùi vị hiên ngang oai hùng. Miêu Tiểu miêu kinh ngạc nhìn hắn, nhìn hắn mang trên mặt nhớ lại thỏa mãn tươi cười, đang nói người trong lòng của hắn. Đột nhiên trong lòng phát lên một luồng vừa chua xót vừa đau, cảm giác, một loại cảm giác tên là ghen tị dâng lên trong lòng. Mặc dù đang trong lòng, liều bạn tự nói với mình, không nên tức giận, không cần khổ sở. Một ngày nào đó, ta có thể chính thức thay thế được địa vị của người nọ trong lòng hắn, nhưng vẫn là nhìn không được khó chịu đang dân trào. Thì ra, đó chính là tình cảm của hắn dành cho nàng. Da tay của nàng chất trắng, dù nói da thịt lấn xương tháng tuyết cũng không đủ. Mặt trái hình xoan, dáng người cao gầy. nàng thích mặc nguyên bộ đồ quần áo trắng như tuyết. Ta thích nhất là nhìn nàng mặc áo trắng như vậy, một đầu tóc đen phốt với phiêu dật. Mỗi một lần nhìn thấy, ta đều có một loại cảm giác, nữ tử này không phải người phạm tục chính là tiên ở trên trời xuống nhân gian Ý nghĩa như vậy thật sự rất thần thánh, hoặc là dùng từ chất thánh kiết mới thích hợp hơn một chút. Nàng không cần lên tiếng, cũng không cần làm cái động tác gì, chỉ là xem bóng dáng cũng đủ khiến cho người ta có một loại cô đường lạnh lùng hoặc là cảm giác thần bí, không có thể tiếp cận được. Miu Tiểu Miu miễn cưỡng cười nói, Nàng thật đẹp. Người nói như thế, ta đều có chút mong muốn được gặp nàng, thật không nghĩ tới nhân dân là có giai nhân khuynh quốc huynh thành như thế. Không, nàng làm sao chỉ là giai nhân khuynh quốc huynh thành, dùng với đẹp trúng nhân dân đi so sánh nàng, thì đó căn bản là một sự xúc phạm rất lớn. Thật xin lỗi, ta không cố ý quát lớn như vậy, nàng còn có một đức tính rất tốt, chính là làm việc chưa bao giờ do dự, không quả quyết, chứ cần chuyên tình gì, nàng cho là đúng thì lập tức sẽ thẳng tay cha mà làm. Nàng, thật sự rất có dũng khí. Đã từng một mình duy trì một cơ nghiệp to lớn như vậy, mà không có bất kỳ người nào giúp đỡ. Một tay nàng chống đỡ cơ nghiệp, đối mặt vô số cường địch vầy tứ phía, mà vẫn có thể làm cho cơ nghiệp, không để mức suy bại. Quân Bạc Tà nói đến đây, trong lòng đang nhớ lại sư quân cường ở thời điểm mai tuyết yên. Một mình duy trì thiên phạt xâm lâm, khóe miệng không khỏi lộ tra một ý thương tiếc, tức phát từ tận đáy lòng. Còn có, nàng đối với ta vô cùng tốt, tha rằng hy sinh tánh mạng của bệnh cũng không muốn làm cho ta bị thương tổn. Thậm chí, có một lần việc cứu người nhà của ta, mà xích chút nữa nàng phải trả giá bằng tính mạng của mình. Ta thật sự vô cùng cảm động, rất may mắn. Được như vậy, hồng nhăn như vậy, thì còn có gì cầu. Quân mặt ta khóe miệng ôm nhu, càng ngay càng trỏ trang. Mặt hiện lên vẻ thỏa mãn. Sáng lẫn trong đó còn có sự cảm kích nồng đậm. Hồng gian tri kỷ như vậy, trên thế gian này. Mấy ai có thể có được à? Tuyết yên, kiếp đầy có thể có được nàng. Là hạnh phúc cỡ nào? Thật tốt. Miêu tiểu Miêu trong lòng có một âm thanh lại hô to. Ta cũng có thể. Nàng có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Thậm chí so với nàng, tùy càng nhiều nhiều, làm tốt hơn. Ta cũng có thể, vì quân, mà không để ý tính mạng của mình, dùng tính mạng của mình để bảo vệ hết thảy mọi thứ thuộc về quân. Ta có thể, ta nhất định có thể làm được. Nhưng nàng trước cuộc không có nói ra, bởi vì nàng biết có một số việc không thể, cứ nói là làm được. Lời nói là vô dụng, chỉ có hành động mới chứng minh được. Đúng vậy, trên đời này, chỉ sợ cúng tiệm không được, một vị nữ tử nào có thể cùng nàng so sánh. Cuốn mặt ta trước cảm khái nói, có thể gặp được nàng, không biết ta có bao nhiêu may mắn, đã tu luyện mấy kiếp mới có phút này. Vậy, Mai Tuyết Yên trong lòng chưa thoát không chịu nổi. Chăm trước thật lâu sau mới hỏi một câu mà bản thân trước muốn hỏi. Vậy, vậy nàng là thế nào, chết như thế nào? À, chết như thế nào à? Cuốn mặt ta bị những lời này dọa cho hoảng sợ, kinh ngạc nhìn miêu tiểu miêu. Mà nàng... không chết à? Nàng làm sao có thể chết chứ? Cô đang nói gì vậy? Nói đến chữ cuối cùng, trong giọng nói đã nó mô hộ bốc lên sự tức giận. À? tôi dạng miêu tiểu miêu thoạt nhìn so với hắn càng thêm ngoài ý muốn, nàng nhìn không được nhảy dựng lên nổi. Nàng không chết hả? Nàng tại sao không có chết? Làm sao có thể? Đương nhiên là không chết. Nàng như thế nào lại chết? khuôn mặt ta có chút không vui nổi nhà đầu kia hôm nay cứ thơ thơ thẩn thận, cho cuộc là muốn nói cái gì đây? Miêu tiểu miêu cảm thấy đầu óc của mình hoàn toàn hỗn độn. Tại sao có thể như vậy? Đây là chuyện gì? Rõ ràng nàng quên mất bộ chuyện. Đó là tất cả những sự thật mà nàng nhận định đều chỉ là do chính nàng và bộ thân của nàng phỏng đoán ra mà thôi. Quân, người người ngươi đang nói là ai? Miêu tiểu miêu cẩn thận hỏi lại vậy người nạn hỏi là ai? khuôn mặt ta cũng hồ đồ. nàng là thê tử của huynh. biểu tình của miêu tiếc miêu, lúc này tự hồ như muốn khóc lên rồi. đúng vậy à, là thê tử của ta. khuôn mặt ta gần cực đầu, nhưng hắn không biết một câu nói kìa, lại hoàn toàn đẩy miêu tiểu miêu vào vực sâu vạn trường, vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục. huynh có thê tử, nàng còn sống mà. Miu Tiểu miêu thức thanh thuốc lên, thanh âm không cao lắm, nhưng mang theo một loại đầu đứng, xé gan, xé vội. Đúng vậy. Vậy thì sao? Trong lòng quân mặt tà thở dài một tiếng, chứ đành lặng im mà thì thầm. Đau dài không bằng đầu ngắn, đau dài không bằng đầu ngắn, chỉ đau nhất thời, còn khổ sở hơn cả đời. Quân đã thành thân sao? Quân nói quân đã thành thân rồi à? miêu Tiểu miêu kinh ngạc loàn trận lùi về phía sau hai bước. Hai mắt gấp cao nhìn hắn, trên khuôn mặt đang ẩn hồng vì kinh ngạc kia, thiết miệng nhỏ nhanh đạo khẽ hé mở. Đôi mắt đang lòng lành nhìn chăm chú vào quân mặt ta. Đột nhiên, nước mắt quanh viền mắt mà cha Tích tích chơi trên mặt Đức là giống như từng hạt chân châu chơi vào trốn bụi trừng. Phải, quân mặt ta trong lòng không khỏi thạm giật mình, nhìn đến vẻ mặt tuyệt vọng của miêu tiểu miêu, quân mặt ta trong lòng mềm dũng nhưng hắn cũng biết giờ phút này một khi mềm lòng chỉ sợ sẽ đã kiếm củi ba năm tiêu một giờ nên phải đành bành để trả lời nàng một câu đầy thuyết phục thật xin lỗi nàng làm người phải biết phân chọe nặng nhẹ nếu là lúc này không cho nàng thương tâm giác tội ta đại luyện chứ có thể sẽ là hại nàng cả đời quynh thành thân quynh thật sự đã thành thân miêu tiểu miêu mờ mịt thì thảo tự nói vô ý thức lảo đảo Bước từng bước lui về phía sau, nước mắt làm nàng chỉ nhìn thấy mọi vật thật mơ hồn. Trong chớp mắt, miêu tiểu miêu cảm giác được tim của mình đã rơi vào vực sau vô tận toàn bộ như cố gắng của nàng chỉ đổi lấy một câu nói. Một câu nói đang dạy vọ nàng. Hắn đã thành thân. Hắn thực sự đã thành thân. Còn ta? Kế tiếp, nàng đột nhiên mạnh mẽ say ngựa sang chỗ khác, lấy tay bưng kính một ngụm máu nóng đang trào ra khỏi miệng. Nàng đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt là một bầu trời đầy sao, nước mắt cứ tùy ý lăn dài trên má. Trước cuộc, nàng nhìn không được mà phát ra tiếng khóc nặng nề, sau đó loạn trọn thân người xong thẳng ra ngoài. Đi đến cửa viện, nàng ngã mạnh một phát, sau đó loạn trọn đứng dậy, phóng thẳng ra ngoài. chỉ trong chớp mắt đã không còn bỗng dáng, nhưng tiếng khóc vẫn cứ vang vọng khắp tiểu viện. Tiểu đậu nha hung hăng trợn mắt nhìn quân mặt tà. Một khuôn mặt nhỏ nhắn không ngỡ tức giận đến đỏ bừng. Trầm ấm mắng hẳn. Kẻ lừa đảo! Ngươi là một cái đại lừa đảo. Ngươi cũng đã thành thân còn chạy đến đây câu dẫn tiểu thư nhà ta. Ngươi, ngươi! Này đồ háo sắc, đê tiện vô sĩ hạ lưu bỉ ổi. Nói xong xì một tiếng khinh miệt rồi chạy như bay theo hướng phía sau miêu tiểu miêu. Bạch kỳ phong đang ngồi ở trước sân. Từ sau sự kiện thánh tôn cường giả đột kích lần trước. Thất đại thánh hoàng cũng không dám chậm trễ, bảy ngựa luân phiên các lượt gác ở canh trừng quân đại thiếu gia trong cự ly gần. Chị e lại tiếp tục xuất ra ngoại ý muốn, mà giờ phút này lại đến phiên bạch thánh hoàng trực bằng Bạch kỳ phong nhìn miêu tiểu miêu thường tầm muốn chết trời đi một cách bất ngờ như vậy, thì không khỏi thay dại, một hồi lâu sau như mới từ tỉnh ngộ, vội vội vàng vàng nhảy vọt tới trước mặt quân mạc tà. Sử dụng âm thanh oán hận để trách hắn Ngươi thật là Tiểu tử nhà ngươi không thể vững vàng một chút được sao Nàng sớm muộn gì cũng là người của người Đợi cho đến khi các ngươi thành thân rồi Thì tiếp tục đùa vẫn có được không hả Làm sao lại hiện tại đã muốn Quá gấp rồi Thân thể của nàng Hát có thể cho ngươi tùy tiện. Ai Mà tấn hoàng không có thói quen nghe lén mấy cặp tình nhân trẻ Tại tâm sự Mà quân mặt ta cũng sẽ không khiến hắn nghe được Bởi vậy tự nhiên không trở đây trước cuộc xảy ra chuyện gì, bởi vậy giờ phút này, mà Thánh Họa nghĩ, quân mặt ta cầm lòng không được mà muốn, còn miêu tiểu miêu thì lại không muốn. Trước cuộc cũng do cái phán đoán này mà nói chuyện, như trống đánh xui kèn thổi ngược. Người đang nói cái gì vậy, cái gì sớm muộn gì đều là của ta, ta với nạn cái gì cũng không có làm mà. Quân mặt ta buông buông tay, vẻ mặt vô tội. Người còn muốn làm cái gì với nạn? Ngươi làm như vậy rồi giờ còn muốn chối nữa hả? Con cái người ta vui vẻ mà đến như vậy. Tiểu tử nhà ngươi cư nhiên làm cha cái dạng này. Làm sao ngươi có thể làm như vậy? Bạch Kiều Phong chỉ tiếc chuyện sắc không thành thép nói. Người trẻ tuổi chính là dễ dàng xúc động. Tốt lắm, ngươi cứ đợi ở đó đi. Mấy ông lão họ miêu kìa mà không lột da của ngươi trà thì mới lạ lạ. Trình độ quan tâm của miêu gia đối với nhà đầu bảo bối kìa, ngươi vẫn không biết hết được đâu bạch thánh hoàng lắc đầu thang thở vọng vo hai vọng, với khuôn mặt ưu sầu nổi ta còn phải chạy nhanh đi tìm lão đại tìm trở về thương lượng một chút việc này biến thành như thế nào cũng phải cấp người ta một cái giải thích rõ ràng nói xong vèo một tiếng là đi liền khuôn mặt ta không nghĩ tới bạch thánh hoàng loáng cái chạy đi mất tiêu, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ nói chuyện tình yêu một chút còn có thể quan hệ đến cái đại sự gì khác nữa sao cái gì như vậy như vậy như vậy như vậy cái gì cùng với cái gì, hả? Bớt quá. Nhìn về phương hướng miêu tiểu miêu đang đi, trong lòng quân mặt ta thầm nói lời xin lỗi. Còn có một sự mất mát nhàn nhạt. Hoặc là nàng nên có loại hạnh phúc của nàng, mà phu quân nàng cũng không phải là ta. Thở dài một tiếng, quân mặt ta bước chậm đến viện môn, nhìn chăm chú vào vị trí miêu tiểu miêu vừa ngã xuống lúc nãy, trong lòng lại nổi lên một cảm giác đậu đẩn. Lấy tu vi huyền công của miêu tiểu miêu trên đường bằng phẳng như vậy lại có thể vấp ngã, có thể thấy được lúc đó trong lòng cô nàng đã thống khổ đến cái tình trạng gì, đã là cái gì cũng không suy nghĩ. Bỗng nhiên khuôn mặt ta các người chấn động, bước nhanh đi lên vài bước, ánh mắt mặt nhiên kiềm hãm. Ngay tại vị trí miêu tiểu miêu ngã xuống, có trải chát vài giọt vết máu vẫn đang đỏ tươi. Dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng lộng lẫy dị thường, vẻ đẹp đẽ, lại vừa thê lương. Giống như từng viên hồng bảo thạch lộng lẫy nhất trên thế gian này Vết máu vẫn không hề đổi sắc Dưới ánh mặt trời Quân mặt ta dùng ngón tay nhẹ nhàng lâu vết máu Trong lòng cũng cảm thấy xót xa Tâm quyết Đúng là tâm quyết Chiều sự kích thích nặng nề Đã khiến đệ tử suy si tịnh miêu tiểu miêu phun trà tâm quyết Nhưng tâm quyết này chính là kết tinh Những tinh túy của sinh mệnh tinh quyền. Hao tổn cỡ này Cho dù là cường giả có huyện công cao thầm, cũng khó có thể chịu nổi. Vậy mà Miêu Tiểu Miêu một nữ tự yếu đuối, là có thể chịu được loài đau đớn này, trước cuộc đuổi đau trong tim nặng lớn đến chừng nào. Quân mặt ta vội đuổi theo hướng đi của Miêu Tiểu Miêu, men theo hướng đi của nàng. hắn có thể thấy từng giọt máu tươi, lưu lại trên con đường đá uống lượng. Tựa như tấm lòng của thiếu nữ dần tan vỡ theo từng bước đi, cho đến khi hoàn toàn vỡ nát. Quân mặt ta chậm trải ngồi dậy, khẽ thở dài một tiếng, hướng mắt nhìn lên những vết máu lưu lại trên đường. Trong lúc nhất thời có cảm xúc, lại tràn về khiến tâm hắn rất loạn. miêu tiểu miêu tính tình rất ôm nhu hòa thuận, lại yêu mình rất sâu sắc. Điều này quân mặt ta há lại không biết. Lúc bản thân chưa có sức mạnh, không xu dính túi, nàng đã không hiểm thân phận, thiên tri kiều nữ mà đã ở bên hắn, lo lắng chăm sóc cho hắn. Lúc hắn buồn, nàng lại kề bên an ủi, làm mọi biện pháp để hắn vui. Riêng phần chân tình này, là hiếm thấy cỡ nào, loại tình ý này thật là quá mức sâu sắc, động lòng người. Nàng là người con gái hoàng mỹ, mà chàng trai nào có mong muốn có được. Về phần dung mạo, nàng đẹp hơn cả Quảng Thanh Hằng, đọc cô tiểu nghệ, thậm chí chỉ kém một chút so với Mai Tuyết Nghiên, có thể nói nghiêng nước nghiêng thành, dung nhan tuyệt thế, về tài học Thiệt từ cầm kỵ thi họa, thi tự ca phú, đến huyện công võ nghệ, năng đều là cao thủ nhất lượng. Dài nhân như thế, quân mặt ta không động tâm được sao? Thử hỏi, nếu có một cô gái, mà lại là một cô gái hoàn mỹ như thế, ngõ lời yêu người sâu sắc, có bao nhiêu nam nhân có thể không động tâm? Quân mặt ta động tâm, thế nhưng hắn động tâm là một chuyện, còn nếu chỉ vì lòng tham hư vinh của bản thân mà đồng ý chấp nhận tình yêu của nàng... Thì quá ích kỷ, hắn không thể làm cho một cô gái tài sắc vẹn toàn như vậy bị hủy đi trong tay mình, chỉ vì một chút xúc động. khuôn mặt ta không thể để chuyện ấy xảy ra, đơn giản chỉ vì miêu Tiểu Miu không phải là một cô nữ tử bình thường. Nếu nàng là một nữ tử trong một gia đình bình thường, hắn có thể chấp nhận nàng, hắn có thể khẳng định sẽ có thể mang cho nàng hạnh phúc hơn bất kỳ cô gái nào khác. Nhưng đó là nếu chuyện đó không thể xảy ra được. Bởi vì nàng là miêu Tiểu Miệu, là thiên kim đại tiểu thư của phiêu miểu huyện phủ, lại là đứa con gái mà, huyện phủ chủ yêu quý nhất. Quan quan sát của bản thân trong mấy ngày, quân mặt ta có thể thấy, phiêu miểu huyện phủ có thực lực to lớn đến khi nào. So với tam đại thánh điệu chỉ hơn chứ không ít, điều này khiến cho quân mặt tà tuy không có sợ hãi nhưng cũng phải kiên kỵ thật sầu. Ngoài nguyên nhân ấy, còn có một nguyên nhân khác đó là... Hiêu miễu huyện phủ không nằm trong huyền huyền đại lục, mà nằm trong một không gian độc lập. Tùy cuộc sống, ở cả hai nơi, giống nhau nhưng thực tế nó vẫn là cách ly huyền huyền đại lục. Vì thế chỉ cần bước ra ngoài, thì nếu không có sự cho phép của huyện phủ, thì đừng mong mà trở lại. Còn nếu muốn cậy mạnh mà vào ư, trước đơn giản, chỉ cần thực lực đạt đến sức mạnh của cửu ưu đệ nhất, người đã sáng lập ra huyện phủ mới có hy vọng. Quân Mạc Tà, dù có thừa tự tin, nhưng để đạt đến sức mạnh ấy thì không biết phải như thế nào, Miêu Tiểu Miêu chẳng lẽ phải chờ mình từng ấy thời gian, làm thế chẳng phải đã khiến tuổi thanh xuân của nàng trôi qua một cách vô nghĩa, chỉ để bám víu vào một cái hy vọng xa vời. Đó là lý do vì sao, lúc Miêu Tiểu Miêu bày tỏ cõi lòng, Quân Mạc Tà liền tự chối, nếu hai người đến với nhau thì Miêu Tiểu Miêu phải mang một gánh nặng, mà gánh nặng đó Vượt qua sức chịu đựng của bản thân nặng, cả hai người có thể ngay lập tức trở mặt thành thụ. Con chính mình sẽ bị lương tâm cắn chích, mà miêu tiểu miêu sẽ sống cả đời trong cô đơn, thậm chí có thể dẫn đến hương vững ngọc tàn. Hắn nhớ những lời cuối cùng đã nói với nạn. Chỉ mong nạn có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, hãy quên ta đi, hãy xem ta là một người khách qua đường, vì chỉ qua ngày mai. Ta sẽ vĩnh viễn rời xa nơi này, hoặc là cả đời này, cũng không bao giờ bước vào phiêu miểu huyện phủ nữa. Quân mặt ta ngồi thẳng lên, nhìn vết máu con động trên đầu ngón tay, trong lòng có chút thẩn thờ hoài niệm. Từng cơn gió thổi qua, khiến vặt áo trắng trung động từng cơn, mái tóc dài bay nhẹ trong gió. Giờ phút này quân mặt ta như hiểu được tâm trạng của miêu Tiểu miêu. Lúc ấy, hắn như có thể thấy được cảm giác bi thương tuyệt vọng thê lưng tràn ngập trong lòng nàng. Mạch kỳ Phong trước nhanh đã mang đám người tạo quốc phong trở về. Cả bảy lão nhân ngồi cùng một chỗ than thở. Cả đám lão nhân thấy tâm trạng quân mạc tạ không được tốt. Bảy người hỏi vài câu, nhưng do quân đại thiếu gia tâm trạng đặng đề, nên không đáp lại, mà chỉ đắm chìm trong suy nghĩ. Bóng vịt một tiếng âm thanh lớn vang lên từ phía cửa lớn. Cứ như vừa có người phá nát cánh cửa mà vào. Bảy người đứng lên cùng lúc dõi mắt về hướng cửa lớn. Tưởng có người gây chuyện, bảy lão thánh hoàng liền vận khởi huyện khí chuẩn bị đón địch, thế nhưng khi thấy bóng người xuất hiện, trước cửa, cả bảy người như những quả bóng cao su, bơm căng, lúc này đột nhiên toàn bộ xì hơi, yếu xịu xuống hết. Trước cửa lớn có hai gã háp y nam tử, vót dáng cao gầy, mang bộ mặt đầy lành lùng. Ở phía sau hai người, chiếc cửa lớn vốn uy nghiêm hùng vĩ cắt thành đóng gỗ vụng, đóng gỗ này nếu đem đi nhóm lửa tuyệt đối là hảo hạng. hai vị chẳng hay có việc gì, bà phiền cả hai vị phải đại giá quan lâm thế này. tào quốc phong gượng cười đứng lên, cả hai đều là hồ vệ bên cạnh huyện phụ chủ, đều là hai cao thủ có thực lực nhị cấp thánh tôn đỉnh phòng, so với chiến tiêu tiêu mà quân mặt tại giết còn mạnh hơn mấy bậc. Có thể nói cả hai đều là chiến lược bảo đảm an toàn tuyệt đối cho phiêu miểu huyện phụ chủ. Cả hai còn là một đôi quân đệ sinh đôi, được biết với danh hiệu, miêu đao và miêu kiếm. Mọi người đều gọi chung cả hai người là đao kiếm tuyệt sắc, một khi cả hai liên thủ thực lực càng đại tăng. Phiêu miểu huyện phụ, cả hai hộ vệ này, bảo vệ có thể nói là tốt hơn so với thiên quân vạn mã. Cả đời phiêu miểu huyện phụ từ trước đến nay. Thực lực của phụ chủ không phải là cực mạnh, nhưng lại có hộ vệ vô cùng bá đạo. Huyển phủ cùng các đại thế gia chức giống nhau ở chỗ, thực lực của gia chủ đều không phải cực kỳ khủng khiếp. Vì khi muốn trở thành cao thủ thì ngoài thiên phú còn cần tốn chức nhiều thời gian. Mà gia chủ thì phải quản lý mọi việc trong gia tộc. Bảo đảm gia tộc có chiến lực cường đại, như thế mới có thể khiến gia tộc tồn tại mà không bị suy yếu. Vì vậy nên không thể tập trung vào việc luyện công, khiến thực lực không cao là vị thế. Hai hộ vệ bên cạnh phiêu miểu huyện phủ chủ, miêu Kinh Vân, trong gia tộc vai vế của bọn họ, cũng ngang hàng với tộc trưởng. Huyện không của bọn họ đã luyện đến cảnh giới xuất thận nhập hóa. Từ lúc miêu Kinh Vân lên làm chủ phủ đến nay, cả hai đều theo sát bên cạnh, cả trăm năm không hề cách xa. Hiện tại cả hai lại rời xa miêu Kinh Vân xuất hiện tại đây. Còn đá nát vụn cửa lớn của tàu quốc phòng, điều này chứng minh cho việc miêu kinh vân tỏ thái độ. Việc một cước đá nát hai cái cửa gỗ bình thường thì đừng nói là thánh tôn, chỉ sợ là kim huyện cũng dư sức làm được, nhưng hành động đạp cửa này đã chứng minh hai vị thánh tôn đã không thể kiềm nén lửa giận trong lòng. Tàu quốc phòng cùng với Bạch Kỵ Phong liếc nhau, đến cùng cảm thắng một tiếng, cả hai quay đầu nhìn quân mặt tà, thầm nghĩ, Nếu người đối xử với tiểu thư nhà ta, tốt một chút thì đâu đến nỗi tình hình hiện tại đúng là chất căng thẳng. Xem ra việc này khiến cho phủ chủ nổi giận lôi định rồi. Đừng tưởng tạo quốc phong, ngày đó dám cùng phủ chủ tranh đồ đệ mà lầm. Trước mặt hai người này, tạo quốc phong cả nửa câu ngạo mạng cũng không giảm nổi. trách sao được người ta quá cường hẳn thì bản thân còn có thể làm gì? Lên có phủ chủ cho mời mặt quân giả đến nói chuyện, không được trốn tránh. Miêu đao lạnh lùng nhìn chầm chầm tạo quốc phong, rồi gầm một cái, chẳng khác gì, phát ra một lời cảnh cáo. Đoạn hắn đưa mắt tập trung vào mặt quân mặt bà. Miêu quỳnh chẳng hay có việc gì, mà phủ chủ gọi hắn đến như thế này, có chuyện đại sự gì sao? Bạch kỳ phong vội vàng thương lượng. Phủ chủ triệu kiến hắn có chuyện gì quan trọng, chẳng lẽ còn báo cáo viên người? Miêu kiếm, khoanh tay, đứng trả lời một cách lạnh lùng. Sau đó quay sang quân mặt tạ bảo Tiểu tử đứng lên mầu, cùng chúng ta đi nào. Khoan đã, Tạo Quốc Phong đột nhiên đứng ra ngăn chặn. Hai vị đại nhân, dù mặt quân giả có xài thì cũng là do Lão Phu dạy dỗ độ đệ không được tốt. Lão Phu và bảy người quân đệ tình nguyện cùng nhau đến chịu phạt, xin hãy cho chúng ta đi theo. Miêu đào, miêu kiếm, vì việc công mà làm nên Tạo Quốc Phong cũng không thể tiếp tục xưng quân gọi đệ nữa. Nếu tiếp tục xưng thế thì quả thật quá mất mặt. Không phải việc của người, tàu quốc phòng, để tịnh ngươi cũng là trưởng lão huyện phủ, ta cho ngươi một lời quyền, đừng đi theo làm gì, kéo trước họa vào thân. Anh Pháp miêu đau vẫn như cũ, dừng trên khuôn mặt quân khu mặt tà lạnh lùng nổi. Mấy ngàn năm này, lão phu đã kiếm giết không biết bao nhiêu kẻ được gọi là thiên tài, tuy không phải rất nhiều, nhưng cũng không ít đầu, huống chi là người. Tiểu tử, người trước của các thể quân để chúng ta. Đi diễn kiến phủ chủ không Câu này có tứ rất rõ chàng Nếu người không đi Ta cũng không ngại Đưa một cái xác về gặp phủ chủ đầu Quân mặt ta vốn là muốn đi theo Dù sao cũng bị hắn mà chuyện ra thế này Dù hắn không sai Nhưng vẫn trong thâm tâm Cảm thấy có lỗi Hắn muốn đi để giải thích Dù sao chuyện này cũng không phải có gì to tác cả Nếu cả hai không đến Thì hắn cũng muốn đến gặp phủ chủ để nói chuyện Nhưng miêu đào đói thế, khiến hắn vô cùng phản cảm. Ngồi xuống, hắn ngẩng đầu, thản nhiên đoán ánh mắt như đào của miêu đào chăm chọc nổi. Một khi đã thế, thì có việc giết ta, chúc mọi người hôm nay lại thêm được một thiên tài có không linh thể chất vào danh sách giết cháu của mình. Từ trước đến nay, quân đại thiếu gia đã khi nào bị đối xử như thế này? Người kính ta một thước, ta đương nhiên sẽ kính người một trựng còn nếu người có thái độ thế thì đừng trách ta không khách khí vốn thiếu gia ta mặc dù trong lòng vẫn có chút ấy nảy đối với miêu tiểu miêu nhưng đối với miêu gia các người thì khác nếu ta không giúp thì miêu gia đã bị xóa tên cho khỏi huyễn phủ rồi thế mà còn đối xử với ân nhân như vậy thì thật là miêu đào nghe vậy tức thì sắc mặt phát lạnh, đôi mắt như lưỡi đao vô cùng sắc bén chĩa thẳng vào quân đại thiếu gia gặn từng chữ Tiểu tử đừng tưởng ngươi có được không linh thể chất, toàn năm có một mà kêu căng phách lỗi. Tuy ngươi chức đặc biệt, nhưng cũng là đặc biệt tôi Nếu ngươi biến mất, thì huyền huyền đại lục vẫn là huyền huyền đại lục, phiêu Miểu huyện phủ vẫn là phiêu Miểu huyện phủ, thế giới này cũng không vì ngươi mà thay đổi. Ngươi cho rằng mình chất đặc biệt sao? Hay, chất hay, ngươi nói rất hay. Cuốn mặt ta lạnh lùng nhìn hắn, chân bắt kéo nổi. Chính là vì không linh thể chất, không có gì đặc biệt. Cũng bình thường ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt trăng vậy, vì thế nên bổn tiêu giả mới hào phóng bảo người, giết một người, không có gì đặc biệt như ta. Trên đời này không có gì là tuyệt đối, có lẽ thế giới cũng sẽ không vì một người mà thay đổi, nhưng từ một người, chỉ để ám chỉ một bộ phận người bình thường, còn đối với một số người thế giới, có thể sẽ vì họ mà phát sinh một số biến hóa, không thể tưởng tượng được. sát khí trong mắt miêu đào trực hiện miêu tiểu miêu im lặng nãy giờ, bỗng thấy không ổn, thầm nghĩ phụ chủ chỉ yêu cầu ban tên tiểu tử này đến gặp hắn, chứ không hề trai lệnh giết hắn. Hiện giờ, lão đau chỉ dọa nạt hắn thôi, ai ngờ tiểu tử là manh động thế, khiến cả hai lâm vào tình trạng đâm lao phải theo lao. Lỡ lão đại, lửa giận che mờ lý trí mà giết hắn đi, thì chuyện sẽ càng thêm phiền toái hơn. Xảy ra chuyện như vậy là do cả hai người đều không ngờ rằng, mặc quân già, tuổi trẻ, nhưng đại quá cứng đậu, thà chết chứ không chịu lui, tính cách này tuy có tiêu cực nhưng lại phù hợp với kẻ có không linh thể chất như hẳn. mặc quân già, tuy ngươi không sợ chết nhưng ngươi nhẫn tạm không để ý đến tính mạng của bảy vị sư phụ của ngươi à? miêu Kiếm hỏi, ngươi nên biết rằng mọi hành động của người dù đúng dù sai, thì đám người tạo quốc vọng đều phải chịu phân nửa trách nhiệm ngươi nhẫn tâm nhịn bảy người, chỉ vì sự manh động của ngươi bà tiêu tàn công sức tu luyện cả ngàn năm ư? quân mặt ta vẫn như cũ, cùng miêu đào mắt đuổi mắt ánh mắt vẫn một mảnh bình tĩnh, không vì lời nói của miêu kiếm mà thay đổi, cứ như những lời nói ấy chưa từng tồn tại. miêu đào nhìn thật lâu sau, cuối cuộc cũng thu hồi ánh mắt đứng lên, trong lòng thầm cảm thấy kinh ngạc, tu vi của bản thân đã thánh tuôn, mà dưới ánh mắt của mình. Hắn lại có thể cùng đối mặt mà không chơi vào yếu thế. Tầm tính đến bậc này thì e rằng trong số những người trẻ tuổi không ai có thể sánh bằng. Không, không chỉ là người trẻ tuổi, chứ sợ thánh hoàng cường giả cũng không làm được. Vì sợ thương tổn đến hắn mà mình chưa vận dụng hết tinh thần lực. Nhưng lúc bị tiểu tử này khơi mạo lửa giận, thì mình cũng đã bộc lộ tra một tia sát khí đừng coi thường một tia này, sát khí này để được tích lũy cả mấy ngàn năm. người bình thường căn bản không thể chịu được. nếu đổi lại là người khác, cho dù có tu vi tương đương mình, thì chỉ sợ giờ này đã lâm vào ảo giác, thậm chí thậm chí có thể trở nên điên loạn. nhưng tiểu tử này, đôi mắt lại chỉ một mảnh trầm suốt không hề dao động, thật là không thể tưởng tượng được. miêu đào sau một hồi trầm tư. Liên hư lạnh nổi Tiểu tử người được lắm Quả không hổ danh là kẻ có được Không đinh thể chất Lá gan quả nhiên thật lớn Chả trách làm cho tiểu miêu tức giận đến vậy Ngự khí của miêu đau Tuy rằng vẫn lành băng như trước Nhưng trong lời nói Vẫn có ý tán thưởng Nhưng nói đến đây thì âm thanh lại trở nên hận hực Vì giận Quân mặt ta trong lòng trợt động Chẳng lẽ miêu tiểu miêu đã xảy ra chuyện gì Đừng có uy hiếp ta, ta sẽ không chịu thua đầu, miêu dạ ta sẽ đến, không cần cứ phải uy hiếp. Cuốn mặt ta chậm trái ngồi dậy, lạnh lùng nói. Chuyện có miêu tiểu miêu thật ra là lỗi của ta, nếu người không đến, ta cũng sẽ tới. Trách nhiệm của ta, ta trước này chưa hề trốn tránh, còn nếu uy hiếp ta, ha, Cuốn mặt ta cười lạnh một tiếng, cho dù xác chất như đuổi máu chảy thành xong, ta cũng sẽ không đi. Nếu người thích có thể đeo một xác chế về báo cáo kết quả. Tính tình quân đài thiếu gia từ trước đến giờ đều như vậy. Hắn có thể dùng mọi cách để có thể đạt được mục đích của mình, bất kể thủ đoạn Nhưng nếu thủ đoàn của hắn dẫn đến hậu quả gì, hắn cũng quyết không trốn tránh, mà sẽ đối mặt để giải quyết. Đó là trách nhiệm mà hắn đặt ra cho bản thân. Nhưng nếu có người uy hiếp đến bản thân, thì xin lỗi. Bất cứ người là ai, hay vì lý do gì xuất phát từ lập trường như thế nào. Bản thiếu gia nói không có hứng thú thì không có hứng thú. Cho dù là tan xương nát thịt cũng không có hứng thú. Tính tình này của hắn trải qua hai kiếp đều không hề thay đổi. Đối mặt với hai kẻ có thực lực cao hơn mình nhiều lần, nhưng đối phương đã uy hiếp thì hắn dù có chết cũng không phục tùng. Trên thế gian này không có gì có thể thay đổi tính cách này của hắn. Đây chính là thứ được gọi là ngạo khí. Chuyện đến mức này mà quân mạc tà vẫn đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu không chịu thua, dù trước mặt là hai thánh tôn cường giả uy hiếp, tinh hình hiện giờ đúng là tiếng thoái lưỡng năng. Trước khi đến đây, cả hai đều không ngờ tiểu tử này là có tính tịnh như vậy, vừa cứng đầu vừa cao ngạo. Phạt hắn không được, giết hắn cũng chẳng xong. Thật đúng là khiến người ta nhức đầu mà. Quân dạ nếu phụ chủ có chuyện tìm người... Thì ngươi hãy đi xem thử xem, chuyện liên quan đến biêu tiểu nữ, nên họ nóng giận là chuyện bình thường mà. tao Quốc Phong thấy không khí dần có chịu hướng xấu đi, có nguy cơ dẫn đến xung đột. Đến lúc này thì cái mạng già này của lão cũng đi tổng nên vội vàng mở lời khuyên bảo. Không, quân bạc ta nói như chém đinh chặt sắt. Ta muốn đi hay không là chuyện của ta? Muốn ta đi ừ, hãy thu hồi lời mời ngươi vừa nói, trời mới thương lượng tiếp. Long mi hắn nhíu lại là lùn nổi. Nếu không thì dù thực lực các người cượng đại, muốn cượng thế đem ta bắt đi, thì đến nơi cũng chỉ là một cái xác chết thôi. Quân Bạc Tà nói trả lời này, như chúng tâm sự của hai quân đệ họ, họ đúng là đang tính toán trong đầu rằng, cả hai mỗi người bữa bên nhất tên tiểu tử này chạy về. Nhưng bị tiểu tử này nói một câu khiến cả hai người ngỡn người ra. Chuyện này thật đúng là khó nghĩ, mà lui không được tiếng không sọng, Chuyện này lại liên quan đến tâm bệnh của miêu tiểu miệu không thể chậm trễ, nhất thời khiến đầu óc hai quân đệ như to ra. Miêu đào sắc mặt biến ảo liên tục, đang dư suy nghĩ, phân vân việc gì đó, đột nhiên hắn dầm chân, mặt đen lại như trong quyết định vô cùng khó khăn. Đi! Coi như tiểu tử gửi lợi hại. Lời nói mới vừa rồi, lão phu thu hồi. Bây giờ đi được rồi chứ? Hắn nói xong liền hung hăng trợn mắt nhìn quân mặt bà, lòng thầm nghĩ xem như lần này, tiểu tử người giỏi, người nhớ đó, dám không chừa mặt mũi cho lão phù, sau này người hối hận cũng đã muộn. Hắn chưa đang tự thôi niên mệnh với ý nghĩ, quân tử báo thù, mười năm không muộn. để thúc cha, câu đói như vừa rồi, ừ, thế cũng tốt, nếu nói sớm chút thì chuyện này đâu có khó khăn đến thế. Quân Mạc Tạ hái lại không biết trong đầu lão bất tử này nghĩ gì, nhưng hắn lại không để trong lòng, sau này hắn rời khỏi đây, thì cho dù lão gia hỏa này lợi hại đến thế nào, cũng không thể làm gì hắn, trong lòng cười thầm hắn thúc giục. "Này còn chờ gì nữa, còn không đi bầu, chẳng phải nơi phụ chủ có chuyện quan trọng, cần gặp ta thương lượng sao?" Miêu Đao cùng Miêu Kiếm, hai đại thánh tôn nhất tội chán nặng. Vừa mới hung hăng có chết không chịu đi cũng là tiểu tử người, giờ vội vàng đòi đi cũng là người. chúng ta đang nghi ngờ tên tiểu tử nãy có phải bị thần kinh hay không đây. còn việc phủ chủ có chuyện quan trọng tìm người, cần người phải nhắc sao? người cũng xứng à? tại vì, khuôn mặt ta tuy chẳng hơi hờn ngoài miệng, nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy lo lắng. dù sao nếu miêu tiểu miêu, bởi vì chuyện ngày hôm nay mà xảy ra việc gì, thì chỉ sợ cả đời này, mặt ta hắn phải chịu cắn rứt rồi cho nên nếu nói về lo lắng trong lòng kỳ thật hắn so với hai vị này còn muốn sốt ruột hơn vài phần tiểu tử đi theo ta miêu kiếm bắt lấy cánh tay của hắn sau đó quân mặt ta cảm thấy như bản thân đã đằng vân giá vũ giữa không trung phía dưới đám người tào quốc phong vừa chạy theo thì cả ba người đã đi xa trong lòng quân mặt ta thầm chấn động cả hai người này thực lực không phải là để trưng bày, tốc độ thật nhanh, dù là chiến tiêu tiêu bắn phá cũng không theo kịp, thực lực của miêu gia quả là hùng hậu. lại nói miêu tiểu miêu do quá thương tâm trong lòng, nên đi được không bao xa, đã không chịu được mà hôn mê bất tỉnh, tiểu Đậu nha ôm nạn phi nước đại về miêu gia, khiến cảm miêu gia trải qua một hồi trời long đất lở. cả miêu gia từ người già đến trẻ nhỏ hôm nay đều tập trung lại. Chất thọ Miêu Kinh Vân, tròn 500 tuổi thì thấy bạo bối của Miêu gia trở về trong tình trạng hấp hối thì tất cả đều cực kỳ hoảng hốt, Miêu Kinh Vân lại càng hừng hực lửa giận, lại có người dám, tại đại thọ của mình làm bị thương bạo bối của mình, đây không phải là khinh thượng Miêu gia ta sao, kẻ nào dám gây ra chuyện này, quá thật chất có đảm lực. Miêu Tiểu Miêu vừa được đưa vào phòng thì Miêu Kinh Vân cùng đám người Miêu gia như ông vợ tổ ùa vào Trên mặt người nào người nấy đều cậu có. Miêu tiểu miêu thương thế không nhẹ, là bởi vì tâm bị đã kích, mà nguyên thận bị tổn thương. Đáng nói là nàng lại chưa hình thành nguyên thận hoàn chỉnh, đã bị như vậy, khiến tình trạng của nàng vô cùng nghiêm trọng. Nguyên thận tổn thương, ngũ tạng tổn hại. Cả hai khiến miêu tiểu miêu lâm vào hôn mê. Loại hôn mê này nguyên nhân một nửa là do thương thế của miêu tiểu miêu gây ra, nửa còn lại là do ý thức của nàng. Mất địa hy vọng, tất cả những gì nàng có, sắc đẹp tài năng tình yêu, tất cả đều tan vỡ, khiến miêu tiểu miêu không muốn tỉnh dậy. Nếu không thể cứu nàng tỉnh dậy, thì xem ra nàng phải sống như vậy đến hết đời. Tình huống này rất giống với mẫu thân đông phương vấn tâm của quân mạc tà năm đó. Mình tình này, thì trừ phi người bệnh muốn tỉnh lại, còn không thì không danh y nào có thể chữa trị được miêu gia từ già đến bé đều bỏ tay không sao trị khỏi, cả đám đều trụng, không ít tóc. miêu phu nhân khóc liên hồi, ngước lên ngước xuống, Mần trung cả nửa ngày, mọi người mới chợt nhớ đến nhân chứng duy nhất chứng kiến mọi việc, tiểu đầu nha. cả đám hỏi mọi chuyện trước cuộc là như thế nào, tiểu đầu nha đương nhiên không dám lừa gạt, lại cộng thêm một bụng đầy oán khí với quân đại thiếu gia, khiến câu chuyện kể ra mặc dù không có thêm dầu thêm mở Nhưng ngôn từ đầy một cổ oán khí khiến ai đấy nghe mà giận tím mặt. Mặt quân giả cái tên này thật là không biết điều. Có người ý kiến rằng nên bắt tiểu tử không nên thể chất đó đem về giết chết. Nhưng miêu Phu Nhân nhìn thấy con gái của mình sắc mặt trắng mệt, trong lúc hôn mê vẫn còn lẩm bẩm. Quân giả, người thật sự không quan tâm đến ta sao? Thật sự không muốn ta sao? Một lời này vô cùng thê lương khiến miêu Phu Nhân lòng đầu như cắt miêu phu nhân hiểu rõ tâm bệnh chỉ có tâm dược mới trị được mà quân mặt tà ta là tâm dược duy nhất có thể chữa khỏi cho con gái bà nếu chỉ vì kích động nhất thời bị giết hắn, thì chỉ sợ con gái bà bệnh viện không thể tỉnh dậy không ai có thể ngờ chặn chỉ trong thời gian ngắn mà miêu tiểu miêu lại có thể yêu mặt quân dạ sâu sắc đến vậy chuyện này cũng không có gì khó hiểu miêu tiểu miêu vốn là một cô nương dám yêu dám hận những cô gái như vậy một khi yêu sẽ yêu điên cuồng, một khi trong lòng đã có đối tượng thì sẽ trả giá tất cả để có người mình yêu. Vốn tâm của nàng đã hướng về mặt quân dạ nên chuyện này xảy ra. Yêu một người quá sâu đậm cũng là một loại cực đoan. cho nên Miêu phu nhân lập tức nói. Bất luận mặt quân dạ làm gì, thì giờ phút này cũng chỉ có hắn mới khiến cho Miêu tiểu Miêu tỉnh dậy. Bây giờ duy nhất là đem hắn đến đây cứu tỉnh miêu tiểu miêu rồi hãy tính đến chuyện khác đám người miêu kinh vân đều là cáo giả thành tinh những lời miêu phu nhân vừa nói đến bọn họ cũng đã hiểu rõ vì thế miêu kinh vân lập tức hạ lệnh cho hai hồ vệ thân cận nhất của mình từ mình ra tay trong thời gian ngắn nhất phải mang quân đại thiếu gia đến đây xong hai người cứ đi một thời gian dài Mà chưa quay lại khiến cho Miêu già ai đấy Đều như bị lửa đốt Mỗi người được tập trung tại đại sảnh bộm trộm lo lắng Thậm chí có một tên đệ tử chạy đến Thưa hỏi mấy chuyện bên ngoài Cũng bị mấy lão này Vừa chửi vừa đuổi ra ngoài Miêu già lâm vào bộ không khí Đầy áp lực chưa từng có tự từ trước đến nay Đúng lúc này Một thanh âm vang lên trong không trung Xong về đồng thời hiện ra Cả hai đồng thời thả tay ra, một thiếu niên chơi xuống mặt đất, chân hơi lão đảo nhưng đã đứng thẳng lên ngay lập tức, đôi mắt vẫn một mảnh bình tĩnh thả nhiên, mặc dù đối mặt với sự giận dữ của mọi người xung quanh mà vẫn không hề sợ hãi. Người chính là mặt quân dạ. Người vừa mở miệng hỏi là một người trung niên, người này dán người thanh tú nho nhã, một thân văn sĩ phong lưu. Hắn không giống một cao thủ huyền khí mà giống một vị học giả uyên bác thường. Thực tế, quân mạt tạ có thể đoán được thực lực của người này rất thấp, nhưng mà hắn có thể đứng tại phòng này lại có một khí độ như thế, chứng tỏ địa vị của hắn trong gia tộc phải siêu phàm, thậm chí không dưới phụ chủ Miêu Kình Vân. Ngoài ra người này còn sở hữu một thân huyền khí tự nhiên ẩn chứa đủ chủng loại. Vì thế nên Quân bác ta có thể xác định thân phận của trung niên nho nhã này chính là phụ thân của Miêu Tiểu Miêu, Miêu Hoàng Tịnh Vũ. Cũng chỉ có hắn mới có thể ở tại Miêu gia, nơi cao thủ như vậy mà tu vi chỉ ở mức thượng huyền, lại còn có thể là người thứ nhất mở miệng nói chuyện. Dù có Huyền phủ phủ chủ Miêu Kinh Vân phía trước, cũng chỉ có vị này là chủ nhân dược viên trong truyền thuyết, mới có thể mang một ít khí Mà cho dù Huyền giả đỉnh phong, cũng không có được, đó là khí thiên địa tự nhiên. Vạn bối đúng là mặt quân dạ, vị này chính là miêu bá phụ phải không ạ? Vạn bối hữu lễ. Quân mặt tài nhìn xung quanh một vòng, tiêu sái cười cười hỏi ngược lại. Quả nhiên là thiếu niên anh tài. Riêng phần chấn định, cùng sức quan sát này, đã không hổ là kẻ có được không linh thể chất trong truyền thuyết. Miêu hoàng tịnh vũ khẽ cười thâm ý, nhìn hắn một cái khen ngợi một câu, sau đó bình tĩnh nói. Bạc công tử, hắn cũng không phải kích lệ bình thường, phải biết rằng người thanh niên mười mấy hai mươi tuổi này, từ không trung trước xuống đã lập tức chống lại sự thình nồ của hàng trăm thánh giả, nếu gặp kẻ khác chỉ sợ đã sớm phát trung toàn thân. Mà mặt quân giả này lại không thế. Hắn vừa mới bị người ta ném xuống từ giữa không trung. Thế nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, không những thế còn chậm trễ quan sát mọi người xung quanh, bản thân chưa mới mở miệng nói chuyện, mặc dù cả hai chưa bao giờ gặp nhau, nhưng hắn chỉ dựa vào phán đoán và quan sát mà nhận thức cha mình được. Điều này không chỉ cần sự trứng tĩnh mà còn cần đến tâm tư cẩn thận, năng lực quan sát và khả năng trinh thám tinh tế tỉ mỉ. Những thứ này là điều kiện... Cần có để có thể bước lên cấp bậc cao thủ, mà tên này lại có không linh thể chất trong truyền thuyết. Đúng lúc đây, bên trong truyền đến một tiếng hét to. Còn nói bậy bạ cái gì đó, không mau nhượng đường cho tên xuất sinh đó, lăn vào đây cho ta. Âm thanh này kéo theo một trận chấn động đại sảnh. miêu phu nhân lúc này đứng bên cạnh trường phu. tần mắt thấy được, người mê hoặc nữ nhi của mình, năng lập tức cảm thấy khác thượng. Thiếu niên này, tuy bộ dạng không tính là anh tuấn bất phạm, thậm chí có thể nói bình thường, nhưng thiếu niên này, mỗi cử động đều mang đến đầy nét thú vị, lời nói và cử chỉ lời càng chấn định tự nhiên, không kiêu ngạo cũng không xỉm nịnh, vô cùng thoải mái, trong lòng nạn cũng có một chút tưởng thức. Thầm nghĩ chỉ có nhân vật như vậy mới khiến nữ nhi bạo bối của ta say mê, chỉ có điều hành động của tên gia hỏa này thật đáng phẫn nộ. Phu quân thấy hắn thế nào? Miêu phu nhân chăm chú nhìn quân mặt đạc, nhỏ giọng hỏi trường Phu, "Thật tốt." Miêu Hoàng Tịnh Vũ trong mắt chứ đừng suy nghĩ sâu xa, nhìn thấy quân mặt đạc từng bước đi đến, gật nhẹ đầu. "Kẻ này ở huyện phủ, thì trong lớp trẻ không ai có thể bằng hắn, cho dù là toàn Huyền Huyền đại lục thì hắn cũng là đệ nhất nhân trong lớp trẻ. Tiểu Miêu nó có thể gả cho hắn thì chúng ta cũng có thể an tâm." miêu phu dân há miệng kinh ngạc, tuy bà biết rằng trường phu bình, tuy lúc nhỏ thể chức yếu ớt chuyên bệnh tật, nhưng tài học chất cao, ánh mắt lại cực kỳ độc đảo, từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ đánh giá ai quá cao, duy chỉ có tiểu tử này. Hơn nữa, đây là lần gặp đầu tiên, thậm chí gặp bắt nói chuyện cũng chưa từng, mà lại đánh giá hắn cao như vậy, khâu khí lại thận trọng, đây là lần đầu tiên bà thấy... Trong thời gian hai vợ chồng sống chung. Ánh mắt miêu tiểu miêu thật tinh tường, vì tiểu tử này mà bị thường, xem như cũng đáng giả. Miêu hoàng tịnh vũ bỏ lại một câu như vậy trừ cùng quân mặt tà hướng về trong phòng tiến vào. Ánh mắt tinh tường gì chứ? Nghe nói hắn đã có vợ, chẳng lẽ là có thể uy khúc nữ nhi chúng ta làm tiểu thiếp, như vậy là xem tường nữ nhân chúng ta sao? Miêu phu nhân bức mạng nói. Ánh mắt không tự chủ được liếc về, toàn tiểu lâu tinh xảo. Trên dưới tràn đầy vẻ thân thiết, nơi đó cũng là khuê phòng của nữ nhi nàng, miêu Tiểu miêu. Mọi việc đều có trời định, chỉ cần miêu Tiểu Miu nguyện ý, thì ngay cả làm thiết cũng chưa chắc không thể hạnh phúc. Miêu hoàng phình vụ quay lưng, bỏ lại một câu. Con trẻ đều có chủ ý riêng của mình, hay để chúng tự quyết định, đừng biến mọi việc quá phức tạp, mà suy nghĩ nhiều. Hãy để lòng thanh thẳng. Nói xong, thân ảnh của hắn biến mất trong cửa. Miêu phu nhân trung sợ hồi lâu mới oán hận dậm chân lậm bẩm. Nữ nhi của mình lại có thể nào không quan tâm? Chàng cho là ai cũng như chàng, đều là không tim không phổi. Khẽ lâu nước mắt, nàng cũng đi theo vào trong. Dưới con mắt tự như muốn ăn từ nước sống của hàng trăm người, quân mặt tà trước cuộc cũng đi vào sảnh, nơi đây có hương trăm đạo ánh mắt. Một nửa trong đó hận không thể ăn từ nước sống hẳn. Quân mặt ta đột nhiên có cảm giác kỳ dịu tự như là Cảnh dương tử vinh đi vào liệu hổ uy vậy. Lúc này nếu có một ai đó kêu lên một tiếng Thiên vương cái địa hổ. Chỉ sợ quân mặt ta liền theo bản năng Mà phức vặt áo lên rồi chậm giọng trả lời. Bảo tháp trấn hạ yêu. Sau đó bản thân sẽ không tự chủ được Một vung tay búa trận tạo ra vài tư thế. Mà huyện phủ chủ của Biêu Kinh Vân tự như một gọn núi sừng sững ngồi ngay giữa đại điện. Ừ, hình như ghế ông ta ngồi cũng bọc da hổ, thật là giống như... Giờ phút này Biêu Kinh Vân còn đâu có khí thế thanh thanh tỉnh tỉnh vung tay chỉ đạo giang sơn. Như vương giả nữa, lúc này chỉ có một đôi mắt hung tận, đang nhìn trừng trừng lên người quân mạc tà, miệng đảo đang hầm hầm hừ hừ, còn tóc tai thì bay phất vơ tán loạn y như ông điên. Ý nhậm, ông tiên. Mặt quân dạ, lá gan tiểu tử người quả nhiên thật lớn. miêu Kinh Vân vũ mạnh cái bàn một cái, tàu tra tiếng vang lớn, lạnh lùng nói. Ngươi có biết tội của ngươi không? Ai? da trời nên cũng bớt nói lời thừa đi. Có chuyện gì, thì cứ thẳng thẳng mà nói cho thôi. Cuộc mặt ta phải tay đáp. Thời gian kéo càng dài, thì chỉ sợ cả không tốt. Tốt hơn là nói rõ ràng mọi chuyện đi ổ chủ đại nhân, câu này vừa tra khỏi miệng, mọi người cùng giật mình. Có vẻ như ai cũng không nghĩ ra tiểu tử này trong trường hợp này lại có thể nói ra mấy câu này. Chỉ có hai người không thấy làm lạ, đó chính là hai quân đệ Miêu Đại, Miêu Kiểm. Tiểu tử này ngay cả chết còn không sợ, chỉ một câu người có biết tội của người không, căn bản là hù không nổi hắn. Ngươi, tiểu tử ngươi có biết lão phu vì sao? chọn ngươi đến không? Miêu Kinh vân châu mày hỏi. Sau đó khẽ nhíu mày, nhìn sang hai quân đệ miêu đau cùng miêu kiểm. Hai người vội vàng lắc đầu, ý báo rằng, trên đường đi thì cái gì cũng không nổi. Tiểu tử này, đắc tội cả hai quân đệ chúng ta, chúng ta còn có thể tốt bụng nhắc nhở hắn sao? Cái này muốn đoán chẳng có gì khó khăn cả. Hồi chiều lúc viêu tiểu miêu vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà ta. Quân mặt ta hít sâu một hơi trời nổi. Khi ta tra đến cửa thì phát hiện, nàng đã phun ra một ngậm máu thì đã biết là có chuyện chẳng lạnh rồi. vốn là ta cũng đang chuẩn bị đến đây thăm hỏi một chút. sau cũng nhờ hai vị lão gia này kẹp nát xác lên đây. như vậy nếu miêu tiểu tử mà xảy ra chuyện, thì mọi người cũng chẳng có gấp cáp tìm ta đến vậy. có điều, vì chuyện này bà đi tìm ta, thì cũng vô dụng mà. người người hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, Châu tóc miêu kinh vân càng lúc càng bay tán loạn, thì cha người đã biết. Vậy mà còn bị đặt giả bộ hồ đồ. Cái gì mà giả bộ hồ đồ? Ta có cái gì hồ đồ đâu mà phải giả bộ? Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Hiện tại, tiểu miêu như thế nào rồi? Từ lúc quân mặt ta tiến vào, cũng đã cảm thấy được sự tình, chỉ sợ có chút không ổn, xem ra tình huống hiện tại của miêu tiểu miêu có thể nghiêm trọng hơn so với dự đoán của mình. Bằng không, cái vị huyền phủ, phủ chủ lạnh lùng, cho dù núi sập cũng không câu mày kìa cũng chẳng biến thành cái bộ dạng này ngủ tạng tổn hại tâm mạch bị thương nặng nguyên thận tiêu tán, chìm vào hôn bể sầu mỗi lời nói ra thì giọng có miêu kinh văn cũng nặng nề hơn ba phần càng về sau thì quả thật như sấm sét gầm vang sắc mặt lão lúc này đã bầm như quả cà tím rồi đột ngột hét lớn một tiếng người còn hỏi như thế nào rồi người muốn như thế nào hả à Quân Ta lập tức cứng hồng, trước khi đến đây hắn tuy đã biết rằng tình huống rất nghiêm trọng, nhưng hắn không ngờ tình hình là có thể nghiêm trọng đến bậc này. Đây đúng là giống như đúc căn bệnh của mẫu thân hắn Đông Phương Vấn Tâm. Cả hai đều bị loại bệnh, gọi là tâm chết. Loại bệnh này xảy ra khi cả hai người, toàn tâm toàn ý yêu nhau, sau đó có một người chợt rời xa, thì người còn lại sẽ xuất hiện bệnh trạng này. Loại bệnh này vô cùng hiếm gặp. Cả tỷ người mây cha mới có một người, bởi vì chỉ có các nữ tử sống, trí tịnh, trí nghĩa, quên cả bản thân. Những nữ tử này khi yêu một người, sẽ yêu sâu sắc đến khi người còn lại mất đi, đột ngột thì mới xảy ra bệnh trạng này. Quân mặt ta, dù trăm triệu lần tính, cũng không thể tính được rằng, miêu tiểu miêu, mặc dù chỉ tiếp xúc với mình trong thời gian ngắn, mà đã toàn tâm toàn ý yêu mình. Mà còn yêu sâu đậm Đến mức xảy ra tình trạng này Trong phút chốc, Tâm thần quân mặt tài trải qua một trận trung động Hắn tự hỏi Nữ tử này trước cuộc Mình đã phụ nặng một mảnh thâm tịnh sao thật là À cái gì mà Người lúc này mà vẫn còn tâm tịnh À, à cái gì à Miêu Kinh vẫn trống lên một tiếng Nghiến chăn nói từng chữ Quân mặt ta Tiểu tử gửi hôm nay nếu không thể làm cho cháu gái của ta tỉnh lại, thì trong ngày thọ yến của lão phu ngày mai, ta sẽ làm thịt ngươi.